các bạn đang nghe tại đọc audio net cho nên ông không thấy ba đứa ngồi đó nha nó có hai cách để giải thích một là ông bị ma che mắt hai là ông đã không nhìn thấy gì cả là tại vì lúc đó mắt thì nhìn về ba đứa đèn thì rọi ở đó mỏm chỉ phớt qua rồi đầu ông thì đang nghĩ chuyện khác cho nên ông không thấy còn đây là câu chuyện nói về ma heo của cậu tí tôi kể nè ngày đó đó nhà kế bên trường học ở cái xóm lò búng cũ đó đêm đó thì cậu đang nằm xem truyện tranh lúc đó cũng đã một giờ một giờ khuya rồi thì cậu nghe thấy tiếng nói của một gia đình có hai hai người là cha mẹ với lại hai đứa con nói chuyện có vẻ rộn ràng lắm nghe nào là muốn đi chơi rồi muốn ăn cái này cái kia cậu tôi mới nghĩ giờ này mà còn có người nói chuyện đòi đi ăn đi uống là sao Cho nên cậu mới mở cửa nhẹ nhẹ ra xem để coi ai vậy Không thấy ai hết Mà cậu chỉ thấy con đàn heo đang đứng trước cửa nhà Ôi cha sợ quá Ông nằm bỏng run, Trong đầu thì nó rối loạn hết rồi Lúc đó ông tự trắng an mình Chắc có lẽ gia đình nào dắt heo rồi Bỏ ở đó thôi Rồi sáng sớm thì mới chạy xuống nhà để hỏi mẹ là Trong xóm có ai nuôi heo không Thì mẹ bảo là không biết Thì thấy con mình có vẻ sợ hãi nên mẹ cậu mới đi hỏi cái bà bán thịt heo ngoài chợ mà kế bên trường học luôn là ở trong xóm có ai nuôi heo gì không? Tại vì bà mẹ cũng đâu có chắc đâu, không biết. Thì cái bà đó bà mới kể là ngày xưa đó trước khi giải phóng thì trong xóm có một nhà nuôi heo. Rồi sẵn cái chuyện đó bà mới kể luôn là lúc đó có một con heo đến ban đêm nó lại bò vào trong nhà. Nó mới đứng ru đứa bé con của cái người chủ nhà bán heo đó, nuôi heo đó. Nó đứng bằng hai chân, miệng nó nhép cà nhép như muốn nói gì đó. Úi cha bà mẹ thấy vậy, hết hồn hết chía. Sợ quá, tri hô lên thế là cả xóm súng lại mới lấy gậy mà đập chết con heo đó. Thì sau này gia đình đó bỏ nghề luôn, rồi hai người họ bây giờ cũng đã đều chết hết rồi, chỉ còn lại con cháu của họ mà thôi. Còn đây là cái câu chuyện cá tai tượng thành tinh. Cái ông hàng xóm ở trong xóm lò bún của con đó, có nuôi con cá tai tượng. Con này ông nuôi lâu lắm rồi, bự lắm. Mà khuôn mặt của nó xong mà nó nhăn nhúm nhìn nhìn dễ sợ quá. Mỗi lần mà mấy anh chị cậu qua chơi đó, hễ ai mà đưa mặt nhìn vô cái kính như thế này. Cái, cái kiến của cái tủ, cái, cái, cái, cái, cái, cái bồn nước mà nuôi con cá tai tượng đó là con cá đúng đường cá tai tượng. Thì khi mà mình nhìn nó thôi là nó đưa cái mặt khúc cho trong đó làm như nó muốn ăn thịt mình vậy. Rồi sau này ông nằm mơ ông thấy con cá nó thành người rồi từ trong hồ bước ra rồi đi vòng vòng ở quanh nhà, ông mới kể lại cho mọi người nghe thì mọi người mới khuyên ông đến thả nó đi. Thế là ông mang con cá đó ra ngoài cầu ông lãnh và thả. Và từ đó thì ông không còn nằm mơ thấy nữa. Chú ơi con chỉ viết được đến đây thôi, còn nhiều chuyện nhỏ lẻ khác nhiều lắm. Con khi nào có thời gian con sẽ viết tiếp cho chú nha chú. Chúc chú và mọi người nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống, thương chú nhiều lắm. Yêu quý chú, dịch thảo của con, ký tên là Phong. Đó, kho tàng chuyện mai dân gian Việt Nam kỳ 428, mình có bấy nhiêu chuyện đó thôi. Thời gian cũng cả gần tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta cùng nhau hẹn gặp. Qua những kho tàng chuyện ma dần dần kế tiếp Những câu chuyện mà các bạn đã gửi cho Diệp Tạo vào tháng 10 nha Chúc quý vị và các bạn có một giấc ngủ thật ngon Ngủ ngon Ăn ngon Đời sống vui vẻ Khó bị bệnh Bị gì vui vẻ mà Con người thoải mái Đừng cao có, quạo quọ, giận dỗi, bực bội Thì nó sẽ tránh được bệnh tật rất nhiều luôn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn